một cô gái chuẩn bị gieo mình xuống dòng sông chảy xiết, chàng trai ảo tới, giữ chặt tay cô và cầu xin một nụ hôn trước khi cô tự tử. What? Cô gái gật đầu đồng ý, trao cho chàng một nụ hôn nồng cháy, cuồng nhiệt đến rát cả lưỡi. Wow. Quá cảm động, chàng trai quyết định phải thuyết phục. Em xinh đẹp và đáng yêu như vậy, sao lại muốn từ bỏ cả đời? Hai hàng nước mắt lã chã tuôn rơi trên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô gái. Cô nói trong tiếng nấc, "Vỡ em mắng, hu hu hu." Huh? Tại sao bố mắng em? Hu hu, bố mắng chỉ vì em thích ăn mặc như con gái Ai ốm em à